Dưỡng trồn thành hậu, tà mỉ lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 79 đến 1 Hóa thân thành người một Cờ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.xyz ẩm lý này làm món kho ngon Hay là ăn nướng Hay là hấp Vừa nghĩ Cái mũi đồng nhạc nhạc phản phất Đều có thể ngửi thấy được mơ U Y Vương Y Quy, quy, thơm ngào ngạt của con cá kia Ngay sau đó trong miệng ớt nước bọt Chỉ còn thiếu nước không có lập tức chảy nước miếng ra Chính lúc cực kỳ thèm ăn này Đồng nhạc nhạc hận không thể lập tức ăn cầm lý thơm ngào ngạt kia Tuy nhiên, vào đúng thời điểm này Một tiếng đàn duyên sơ À, nơ, cơm, sơ, à Quy, quy, nơ Dần từ cách đó không xa nhẹ nhàng vọng lại đây Nghe vậy đồng nhạc nhạc trong lòng giật mình Con người đen nhìn quét bốn phía một chút Chỉ thấy nơi này chính là ngự hoa viên Nơ, à, nơ, không cơm, o Nhớ ti nhạc cuộc còn cách ngự hoa viên một khoảng Coi như nhạc công của thi nhạc cục tấu nhạc tại nơi này Cũng không truyền được xa như vậy chứ Như vậy tiếng đàn duyên dáng này khẳng định không phải do người tại nơi này gãy đàn Chỉ là hậu cung của huyền Lăng Thương không có một người phi tần nào Huyền Lăng Thương lúc này lại đang xử lý quốc gia đại sự tại ngự thư phòng Như vậy, như vậy tiếng đàn duyên dáng suốt cuộc là ai gãy Trong lòng nghi hoặc không thôi Dần dần đồng nhạc nhạc đúng là sinh ra hiếu kỳ rất lớn đối với người đánh đàn này Lập tức chưa từng suy nghĩ nhiều mặt khác Hai chân liền tự có ý thức Nhanh chóng chạy đi về hướng tiếng đàn Hoàng cung diện tích lớn như thế Đưa mắt nhìn khắp một vòng Đều là tường đỏ ngói vàng Đình đại lầu các Đan sen tinh tỉ Dường cột chạm trổ, hành lang cửa khúc quanh co, giả sơn nước chảy đường nhỏ thanh tính kiến đáo. Mỗi một chỗ đều đẹp như tranh vẽ. Đồng nhạc nhạc hiện nay, chính là sủng vật đế vương linh nhạc quy. U, to, cơn, sơn, u, sơn, quy, quy, nơ, cơn, ác nhất. Cho nên đồng nhạc nhạc đi lại bên trong hoàng cung càng là thông suốt cũng không biết có phải hơn. A. Cắt. Hự. Nực. Hừ. Huyền lang tịch. Hự. Uột. Vĩnh. Uy. Uy. Nực. Cờ qua Chỉ thấy cung nhân thì về bốn phía đi ngang qua Lần gặp lại nàng này Đều là mặt không biểu tình Coi như trong mắt mang ý cười Trên mặt cũng không dám lộ ra Thấy vậy trong lòng đồng nhạc nhạc biết Chính mình hiện tại rất xấu rất xấu Nàng nghĩ có lẽ nên trở về Bằng không hình dáng xấu xí của mình Bị người thấy thật sự là xấu chết người Chỉ là Nghe tiếng sơ, sơ, quy, quy, à, nơ, nơ, à. Càng phát ra rõ ràng, đồng nhạc nhạc lại có điểm không cam lòng. Đều đi thời gian dài như vậy. Nghe tiếng đàn này, người đánh đàn này nhất định liền ở gần đây. Nơ, à, nơ, hơ, tỉ, hơ, Minh quy quy quy quy cơ sự muốn nhìn một chút có thể gầy đàn àị cơ à quy quy mơ âm đẹp như thế R cuộc là người như thế nào Tuy nói đồng nhạc nhạc đối với đàn tổ cơ, Hương Y Nơ H Lơ Á Quy Quy Một chữ cũng không biết Chỉ là Bản thân khi bắt đầu nơ Cơm H E T H à, Y T Y E Đàn Nơ Á Nơ Cơm Lơ A Ui Ui I Phản phất tưởng như thần mí Nàng lớn như vậy Chưa từng có nghe qua tiếng đàn duyên dáng như vậy Phản B H A T N H U V uy, uy. Tiếng hạt trâu rơi xuân bàn ngọc Lên canh dễ nghe Lại nơ H Ủa Vinh Quy Quy Sơn O Nơ Cơn Suối nơ H O Cơn H Á Quy Quy Mơ Sải trôi đi Khi tệ H Y Nơ H Ủa Vinh Quỳ Trường ưng hót xài bay qua Vạn mã phi nhanh Hoa trương rầm rộ Xung động đến tâm can Hấp dẫn không nói nên lời Trước kia từng có người từng nói qua Tiếng đàn như người Có thể gảy đàn xuất ra cầm âm đẹp như vậy Hẳn là cũng là một người phong nơ Hừm À Sơm Sơn, uy, uy, y, càng là như thế Trong lòng đồng nhạc nhạc, phản phất có mơ To, tỉ, cơn, to, nơi. Mèo nhỏ đang không ngừng cãi ngứa lòng nàng Muốn nhìn một chút, đang đánh đàn kia là người nào Trong lòng đang nghĩ ngợi, đồng nhạc nhạc đã đi tới phía trước cung bồng lai Chỉ thấy ở phía trước nàng chính là một hồ nước diện tích không nhỏ. Sau giờ ngọ ánh mặt trời sáng lạn, quyến rũ sáng ngời. Giờ phút này tản ra cách nóng vô cùng, chiếu dõi trên khắp mọi nơi. Hồ nước trong suốt thấy đáy, mặt hồ sóng nước lăn tăng, ánh vàng lấp lánh. tại bên trong hồ nước cũng có không ít cẩm lý, ở nơi này bơi qua bơi lại, tự tại biết bao. Mà ở đối diện hồ nước là cung Bồng Lai Cung Bồng Lai cung tựa như danh Phản phất như nơi ở của tiên nhân Đẹp không sao tả xiết Tại bên trong cung Bồng Lai Bởi vì có ôn tuyển nhân tạo Cho nên bên trong nhiệt độ rất hợp lòng người Nghe nói Ở nơi này Cho dù vào đông vô cùng rét lạnh Bên trong đều là trăm hoa đua nở Ấm như ngày xuân Cho nên đồng nhạc nhạc cũng rất thích nơi này Chỉ là bởi vì cung bồng lai chính là kiến trúc được xây trên hồ Muốn đi qua chỉ có một cầu đá bạch ngọc Mà vị trí của nàng hiện tại cần phải đi một vòng lớn Mới có thể đi đến cầu đá bạch ngọc kia Trên người có thương tích đồng nhạc nhạc đi cũng mệt mỏi Trong lòng lúc này hối hận không thôi Biết sớm như vậy Mới vừa rồi nàng nên bắt tiểu lô tử đi theo lại đây Ít nhất khi nàng mệt mỏi Có thể để cho tiểu lô tử ôm đi à Trong lòng mặc dù ảnh não chỉ là trên đời là không có thuốc hối hận Hiện tại nàng chỉ có thể lấy lại sức lực từ từ đi tới cầu đá bạc ngọc bên kia đi Trong lòng nghĩ thế Đồng nhạc nhạc đầu tiên là ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi Rồi một lần nữa lại cất bước đi về hướng tới cầu đá bạch ngọc. Ở trên đường bỗng nhiên gặp phải hơn A I T I E U cung nữ đang đi về bên này. Chỉ Tịch hừ. A. E. Hừ. A. Y. Tên tiểu cung nữ này đang nói cái gì? Nói tới mặt mày kích động. Cho nên chưa từng chú ý tới nàng. Thấy vậy Đồng nhạc nhạc cũng không tính toán để ý tới Chỉ là Sau khi nghe thấy lơ O I Tên tiểu cung nữ nói Thân thể không khỏi dừng lại liền lập tức xứng đứng vành tay lơ E N N G H, H e. Như ý tỉ tỉ Người nói là sự thật sao Hiện tại người đánh đàn tại cung bồng lai thật là lan lăng vương lan lăng thiểu giác. Một tiểu cung nữ chỉ khoảng 13-14 nói tới đây, hai gò má lập tức phấn hồng xinh đẹp, mặt mày kích động. Mặt mày lúc, giống như fan nhìn thấy thần tượng kích động cuồng nhiệt. Nghe được lời tiểu cung nơ, u, vinh. quả lại như ý. Lập tức mở miệng nói: "Cái đó còn có thể giả sao? Ta mặc dù vào cung năm mới thấy qua Lan Lăng Vương một lần, ở cự xa, chỉ là Lan Lăng Vương kia thân thể rắn giỏi, mạo thuần tú, đã sớm thật sâu khắc vương." A. Quỳ. Quỳ. To. Dâng. Dâng. Quy, quy, à, y, lòng ta Mặc dù mới vừa rồi chỉ là trông thấy từ thật xa Ta cũng có thể liếc mắt liền nhận ra Người kia chính là Lan Lăng Vương không sai Hoa, như ý tỷ tỉ, tỉ ngươi vẫn số thật là tốt a Ta vào cung nửa năm Cơ, hơ, y, nơ, hơ, lơ Quy, quy, nơ, cơm, hơ, e, cạn, hơ, to, nơ, cung nữ tỷ tỷ nói qua sự tích lan lăng vương Nghe nói Lan lăng vương này Trẻ tuổi đầy hứa hẻm Trí súng song toàn Tông tích hiền hách Lại còn từ nhỏ cùng nhau lớn lên với hoàng thượng Sơn Sơn Quỳ Quỳ U Vinh Quỳ Quỳ To Quỳ Quỳ Cơn Hơn To Á Nơ trọng dụng Hơn nữa Nghe nói lan lăng vương dung mạo tựa phan ăn Lơ Á Nơ Cơn Ú, vinh, quỳ, quỳ, to, tao nhã Phong thái bóng bầy Là tuyệt sắc mỹ nam tử thế gian ít có Chính là chính là hơn nữa vì lan lăng vương này hiện nay đã 25 chưa có thành thân Nghe nói ngay cả một nha hoàn thông phòng cũng không có Nếu như được hắn nhìn chúng quả thực là phúc khí đã tu luyện mấy đời nhất định thí a. Ai chỉ tiếc chúng ta không có vận khí tốt như vậy. Nếu như được Lan Lăng vương nhìn chúng coi như làm tiểu thiếp của Lan Lăng vương, ta cũng là nguyện ý. Thôi đi, không có tiền đổ. Hắc hắc, như ý tỉ tỉ. chẳng lẽ ngươi không nghĩ như vậy? Hắc hắc, không nghĩ mới lạ lạ. Cùng vương oh. Ý H Á Ý Nơ Cơn Ủa Vinh Uy Uy O Ý Tỉ Ý E Sơn Uy Uy Ủa Cung nữ mặt mày ngượng ngùng thẻm thùng đi qua Đồng nhạc nhạc mới nơ Hử Xinh đẹp một phen Thì thảo tử nói Nguyên lai tại cung bồng lai đánh đàn Là lan lăng vương lan lăng tiểu thiểu a Đối vương O Y S U Vinh Quy Quy Quy Quy Thích lan lăng tiểu sát Đồng nhạc nhạc cũng đã được nghe nói không ít A Nghe nói Lan Lăng Vương chính là một người chi Lan Ngọc Thổ Tuấn Lãng Như Ngọc, Mỹ Nam Tử Phong Thái Thanh Nhã. Hơn nữa xử xử với người ngoài, một chút kiêu ngạo cũng không có được mọi người trong cung cực kỳ yêu quý. Trước kia, nàng cơ, hờ, y, nơ, hờ, lơ, à, quy, quy. Nghe nói qua không ít chuyện của người này. Không nghĩ tới hôm nay nàng rốt cuộc có thể nhìn thấy lan lăng vơ U V Quy Quy To Nơ Gơ Cơ Hơ À Nơ Diện mụ Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc kích động Liền lập tức sải chân chạy về hướng tới cung bồng lai Vào thời sơn Sơn Quy Quy O, nơ Cơm Nhạc nhạc thở hồn hền chạy vội tới cung bồng lai cũng đắt là người đi Nhà trống Nhìn thấy hai tên tiểu cung nữ trước mơ A T Sơn Sơn Quy Quy A Nơ Cơm Thu thập hương trà trên bàn và chuẩn bị dọn dẹp Đồng nhạc nhạc trao mày lại Trong lòng biết Lan Lan Vương đã rời khỏi Thấy vậy đồng nhạc nhạc không khỏi ảnh não không thôi Sớm biết vậy mới vừa rồi liền không dừng lại nghe hai người tiểu cung nữ kia buôn dư Bằng không Không chừng hiện tại nàng có thể nhìn t H A I L A N Lan Vương trong truyền thuyết này Trong lòng ảnh não đồng nhạc nhạc không khỏi thở dài một hơi, lập tức rời khỏi cung bồng lai.